Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3541 hóa thù thành bản, các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, người thích quỳ hiếp ta, sơn nhạc cử viên giận tím mặt như sấm rền thanh âm truyền vào lỗ tai, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe xem nét mặt của hắn tựa hồ một, lời không hợp muốn đem lâm hiên nghiền vi bột phấn. Khí thế làm lòng người gãy nếu là đổi một gã tu tiên giả đối mặt nó. Có lẽ liền đứng cũng không vững. Nhưng mà Lâm Hiên biểu lộ nhưng lại bình tĩnh vô cùng chân linh nổi. Giận hắn hoàn toàn nhìn như không thấy hôm nay cuộc diện đối với. Chính mình có lời đối phương bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Đạo hữu nói quá lời các hạ tại chân linh ở bên trong cũng tính toán. Đều biết cường giả lâm mố không dám có thích uy hiếp vừa nói tại hạ. Làm như vậy cấp tốt không được mình. Mục đích chỉ là cùng đảo Hữu Làm một cái giao dịch. Lâm hiên đem từ thái phóng được rất thấp. Giao dịch. Đúng vậy hỏa long quả mình bị tại hạ đồng bản ngắt lấy đã đến đảo. Hữu muốn lâm mố hai tay dâng. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì. Sơn nhạc cử viên là tánh khí táo bảo đúng vậy. Nhưng cũng không ngốc. Lễ thấp hơn người tất có sở cầu tiểu tử này thực lực không kém, lại. Phí nhiều như vậy chắc trở, như nói không có mục đích, chẳng lẽ ý nghĩ. Có tật xấu sao? Đạo hữu quá lo lắng, lâm mố tuyệt không dám đối với các hạ bất lợi. Ta làm như vậy, một là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu? Sơn nhạc cử viên giờ khóc giờ cười trước một khắc đối phương vẫn còn... Cùng mình sinh tử tương bác, hôm nay lại trèo khởi giao tình đến rồi. Lần này chuyện ma dược chính mình được có nhiều ngu xuẩn mới có thể. Thật đúng a Nhưng mà đạo lý là như thế này đúng vậy, nó thực sự không thể cùng lâm. Hiên đem ra mặt xé sách. Không vì cái gì khác, hỏa long quả tại đối. Với trong tay phải, hắn làm sao có thể không ném chuột sợ vỡ bình. Biết rõ lá mặt lá trái. Cũng không khỏi không ứng phó một hai rồi. Được rồi. Bản tôn tự giao ngươi cái này người bằng hữu. Sơn nhạc cử viên lúc nói lời này mình cũng cảm thấy vớ vẩn. Lâm Hiên bên khóe miệng tắt thì lộ ra mỉm cười. Hắn hao tổn tâm cơ cùng đối phương hóa thù thành bạn. Đương nhiên là. Có mục đích. Tuy nhiên cái này giao tình hoang đường vô cùng. Nhưng Sơn nhạc cử Viên là cực kiêu ngạo mà, nó đã thừa nhận là bằng hữu của mình cái. Kia chính mình chỉ cần không hề đắc tội tại nó, vừa rồi một chút không. Thoải mái, nó dĩ nhiên là không thể so đo. Nói một cách khác, chính mình đem cái kia hỏa linh tinh hoa thu nhập. Trong ngực, Sơn Nhạc cử viên cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận biết. Việc này, trong lúc này ngọn nguồn khúc chít, Sơn Nhạc cử viên giờ phút này, Chưa hẳn cũng đã biết rõ ràng, nhưng mà nó đã mở miệng nhận biết chính. Mình người bằng hữu trong chốc lát dĩ nhiên là không thể đổi ý rồi. Đấu trí không đấu lực. Đối mặt cường đại chân linh có thể không lực địch tự nhiên là tốt. Nhất không muốn lực địch mà cái kia hỏa linh tinh hoa mặc dù chỗ hữu dụng. Nhưng Lâm Hiên cũng không muốn bởi vì nó thay mình trêu chọc. Một cái cường địch. Hiện tại nơi này cuộc diện đúng là mình muốn địa phương. Đa tạ đảo hữu có thể được đến sơn nhạc cử viên tán thành, lâm mỗ Thật sự quá vinh hạnh rồi. Lâm Hiên ôm quyền thi lễ một cái thanh âm ngữ khí, cái kia đều là. Thành khẩn vô cùng, sơn nhạc cử viên rối ra lông sù bàn tay lớn, gãi. Gãi đầu trong lúc nhất thời cũng như lọt vào năm giảm mây mù, có chút. Làm cho không rõ đối phương đến tột cùng tại đánh cái gì chủ ý. Tục ngữ nói, thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người đối mặt lâm. Hiên trước ngạo mạn sau cung kính trong lúc nhất thời, hắn cũng có. Chút không thể làm gì, không biết đến tột cùng làm như thế nào ứng. Phó, trong đầu thậm chí hiện lên một hoang đường ý niệm trong đầu. Tiểu, gia hỏa này sẽ không thật là vì cùng ta giao bằng hữu. Về phần lúc trước hiểu lầm chỉ là vì hiện lộ thực lực. Dù sao như không biểu hiện ra đầy đủ chiến lực. Lại thế nào xứng cùng? Ta giao bằng hữu. Nghĩ tới đây, Sơn Nhạc cử viên biểu lộ không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Tại chân linh ở bên trong, nó là đều biết cường giả, nhưng mà tính cách là quá qua ngay thẳng rồi. Đem đối phương biểu lộ biến hóa nhìn ở trong mắt, lâm hiên bên khóe. Miệng toát ra mỉm cười trong nội tâm càng phát ra nhiều thêm vài phần. Nắm chắc. Nhận được đảo hữu không bỏ, chiết tiết hạ giao, lâm mố vinh hạnh vô. Cùng hỏa long quả tự nhiên hai tay dâng, mặt khác, lâm mố còn có một. Yêu cầu quá đáng, xin nhờ đảo hữu đáp ứng. Người nói, Sơn Nhạc cử viên trong nội tâm dùng mình biết rõ đối phương muốn đề Điều kiện rồi, nhưng mà lâm hiên nói được khách khí, nó tự nhiên cũng không nên miệng ra ác ngữ, chỉ là âm thầm hạ quyết tâm. Nhìn đối phương nói cái gì đó, như coi như thức thời đáp ứng cũng. Không sao, nếu là công phu sư tử ngoạm, lại trở mặt cũng không muộn. Là như thế này, lâm mố một người bạn, lúc tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập. ma bốn phía bái phỏng danh y cuối cùng tìm được một chương đan. Phương có thể giải cứu, nhưng mà luyện chế linh đan cần chín loại. Chân linh linh huyết làm như dược rồi, trong đó tự kể cả sơn nhạc cự. Viên Linh Huyết kính xin đảo hữu ban thưởng ta một điểm, lâm mỗ vô. Cùng cảm kích. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, mình là thật sâu vái trào trên mặt tràn. Đầy thành khẩn chi ý. Lời nói này tự nhiên là hậu ngôn loạn ngữ, nhưng mà lại là thiện ý nói. Dối, Sơn nhạc cử viên nghe xong, nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng không. Che giấu chút nào lộ ra xúc động chi ý bản tôn cho là cái gì nan đề. Nguyên lai like chỉ là một điểm linh huyết mà thôi, mà thôi, đừng khóc sướt. Mức bản tôn tặng cùng ngươi toàn bộ bằng hữu của ngươi chi nghị. Chân linh chi huyết đối với bình thường tu tiên xem ra nói tự nhiên. Là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật, nói giá trị liên thành. Cũng không đủ, nhưng mà đối với chân linh bản thân mà nói, lại không. Đáng giá nhắc tới bất quá là một điểm bình thường máu tươi mà thôi. Đa tạ đảo hữu cao thượng. Lâm Hiên lần nữa thật sâu vái chào, như Sơn Nhạc Cử Viên thi lễ một. Cái có thể như thế thuận lợi, hắn tự nhiên cũng là vui mừng vô cùng. Tay áo phất một cái, nhưng thấy Linh Quang lập lò, khẽ đếm thốn lớn. Nhỏ Bình Ngọc Hiển hiện mà ra. Chỉ cần như vậy một lọ là đủ rồi. Một chút như vậy à. Sơn Nhạc Cử Viên thân cao trăm trượng, một chút như vậy linh huyết. Đối với nó mà nói tự nhiên là không có ý nghĩa, tự phản phất bị con. Mối đinh khẩu đồng dạng. Đúng vậy, đã đủ rồi. Lâm Hiên mỉm cười nói, người quý thấy đủ, hắn cũng không phải là lòng. Tham nhân vật, tu luyện chân linh hóa kiếm huyết nhiều như vậy linh. Huyết mình là sung túc, cũng tự chớ cần nhiều muốn cái gì. Sơn nhạc cử viên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đối phương yêu cầu, so... Với chính mình tưởng tượng đơn giản rất nhiều tiện tay mà thôi mà. Thôi, đương nhiên, nó làm như vậy cũng là bởi vì Lâm Hiên đã nhận được hắn. Tán thành. Nếu không, Linh Huyết đối với nó mà nói tuy nhiên không đáng giá nhất Tới, nhưng lại làm sao có thể tùy ý, giao cho trong tay người khác. Chỉ thấy nó đem một chỉ lông sù cánh tay rối ra, nhẹ nhàng rối ra. Móng tay một hóa, Huyết Châu Huy sái trong khoảnh khắc liền đem cái kia sinh sắn bình Ngọc tràn đầy sau đó cánh tay linh quang lói lên miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy gì nữa chân Linh bị thương về sau khó có thể khôi phục đó là chỉ trọng thương như trước mắt nhỏ như vậy miệng vết thương tự nhiên không tại hắn liệt đa tạ đảo Hữu Lâm Hiên cung kính vái trào vui dảo rực đem bình Ngọc thu nhập trong Hỏa long quả đâu này? Đạo hữu thỉnh đợi chút, lâm mố hóa thân lập tức đến yên tâm, lâm mố. Cũng thủ tín chi nhân đã đã đáp ứng bằng hữu tựu nhất định sẽ làm, được, lâm hiên mỉm cười nói. Hỏa long quả với hắn mà nói, vừa rồi không có công dụng, lâm hiên. Đương nhiên không sẽ vì vật ấy mà đắc tội tại đối phương rồi. Sơn nhạc cử viên nghe xong hắn mà nói, biểu lộ hơi trì hoãn, lặng lặng. Chờ đợi ở một bên, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.